Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dỗ dành cô bé là giọng nói dịu dàng của mẹ Họ là một gia đình Anh hai ơi Ừ, nhưng gọi chú là ba có được không? Mấy hôm trước, Dì Tiểu Mấn đã bảo Khải Lạc và Khải Hoa gọi như vậy, nhưng Khải Lạc vẫn gọi là chú Cô bé Khải Hoa thường hay bắt trước Thấy anh trai không giỏi, cô bé cũng lắc đầu Là ba mới thương con sao? Là chú thì không thể thương chúng con nữa ạ thâm tình luân thiên liêng như thế, cô nhỏ trẻ thơ không hề vụng dại. Hạo Thiên ngẩn ra đôi chút rồi mới trả lời. "Chú cũng thương con, nhưng không bằng ba được. Chú không tên con ra, ba thì khác, chúng ta là cha con. Ba là ba của con, khác chú rất nhiều." Đầu óc non nớt của hai đứa bé, dù có trưởng thành trước tuổi ra sao, cũng không hiểu rõ được thế nào là sự khác nhau của ba và chú. Phải là không gọi vì không thích gọi, chứ cậu bé chưa hiểu được. Chú chỉ là một danh sưng của người xa lạ Ba là tình thâm cốt nhục Dù thế nào cũng không thể tách rời Khải lạc ngước nhìn đôi mắt trong veo của em gái Đôi tay nhỏ xíu theo thói quen Vỗ lên đầu em gái Quân miệng thoáng hiện một nụ cười Em thích gọi ba ai chú Gọi là ba Khải hoa cười hít mắt Mấy bạn thường được ba dẫn đi chơi Chú không dẫn các bạn đi đi Chỉ có ba thôi Chỉ đi chơi thì anh cũng dẫn em đi được vậy Khải lạc vĩa môi không tính, ba mới mua bánh kẹo quần áo cho các bạn ấy chú không mua được sao gian gian nói với em, bạn ấy không có ba có nhiều chú tới chỗ bạn ấy mua bánh kẹo và quần áo đẹp cho bạn ấy nhưng bạn ấy không cần họ, bạn ấy ghét họ lắm chú chúng ta sẽ ghét ba thì không, phải không anh hai tư duy trẻ con thật lạ đứng bên cửa phòng hảo thiên cứ quỷ mãi có con thì ra là như vậy hai đứa trẻ ngây thơ, hai đứa con hai giọt máu của anh Cha con thì ra có những mối liên hệ dịu kỳ như vậy, mỗi khi Giai Hoa khóc nấc lên vì bị kim tiêm đau đớn, mỗi khi cô bé khó chịu bởi thuốc điều trị, làm người cha lại đau lên khôn xiết, Khải Lạc bị một vết côn trùng chích, làm cha cũng thấy đau lòng. Vậy mà 5 năm qua, có một người đã âm thầm chịu một mình nỗi đau như vậy. Nhìn cô dịu dàng ôm con, chăm chút thay quần áo, kể chuyện cho Giai Hoa và Khải Lạc nghe trước khi đi ngủ, Hạo Thiên càng thấm thía Một khi tỉnh thương gắn liền với trách nhiệm Còn người ta mới có thể lớn hơn Lâm Hân tử ra đi tới Thế anh Cô vẫn còn ngựa ngập, cúi đầu Anh... Em về nghỉ đi Anh đến thay cho em Một lát nữa, bác sĩ tới khám xong Nếu ổn sẽ được về Hôm qua hạ, hôm qua tôi nghe nói vậy Tôi... Cả hai chưa kịp nói thêm Thì điện thoại của Hạo Thiên trở run lên Là số của Hiểu Dung Alo Anh hai Ba mẹ và em đứng trước bệnh viện rồi, anh ở phòng nào? Tốc độ nhanh chóng của ba mẹ khiến Hạ Thiên cũng ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng hiểu, chuyện có cháu tuy rất bất ngờ, song lại là niềm vui không dễ gì sánh được của ba mẹ. Ông bà muốn gặp cháu là chuyện thường tình. Trời ơi! Bà Kỳ không né được tiếng than khi tận mắt thấy hai đứa trẻ xinh xắn ngoan ngoãn trước mắt. Khải Lãng giống Hạo khi lúc nhỏ như khuôn đúc, còn Khải Hoa là một tiểu cô nương đáng yêu trong vòng tay bà. Hiểu Dung cũng bị thu hút bởi hai đứa trẻ, nhìn ba mẹ mừng mừng tủi tủi ôm lấy cháu, cả hai anh em mắt đều thấy cay cay. Lâm Hân thì đờ đẫn, từ nhỏ có sống với bà nội, đối với những biểu hiện thân tình luôn có sự dè chừng xa cách. Đó là thái độ tự vệ của một con thú từng bị thương, sợ một lần nữa tổn thương. Con tên là gì? Con tên là Khải Hoa Khải Hoa cười ngọt ngào Anh hai là Khải Lạc Khải Hoa và Khải Lạc Tuy không hay bằng những cái tên ông bà từng nghĩ Sẽ đặt cho cháu Nhưng như vậy là đủ Ông Kỳ nghĩ đến việc dẫn Khải Lạc Tết này đi chúc Tết Mấy ông bạn già Thì họ tấm tắc hay ngửi cổ bé mà lòng hỉ hả So với tiểu vương nhà ông Hoàng Đường cương triều quá, sinh hư, bứng bỉnh Khải Lạc của ông lễ phép biết bao nhiêu Ông bà Kỳ cũng nghe qua chuyện của Lâm Hân thân phận không quan trọng, hai đứa trẻ không thể nào sống thiếu mẹ được, Hạo Thiên nhận lỗi về mình tất cả. Năm năm qua, anh không biết đến sự có mặt của con trẻ, khiến Lâm Hân phải chịu bao bất và là con của mình làm khổ người ta. Hơn nữa ông bà Kỳ cũng thấy Lâm Hân tuy không xinh đẹp trẻ trung như những cô gái khác, nhưng tính cách trầm tĩnh hướng nội, nhìn hai đứa trẻ được nuôi dạy là biết cô là người tốt, có thể cùng Hạo Thiên đi hết cuộc đời. Khải Hoa sau khi được bác sĩ kiểm tra cẩn thận cuối cùng cũng được xuất viện. Đến bây giờ mới nảy sinh vấn đề, cô bé sẽ về đâu?" Ông bà Kỳ và hữu Dung ngở khách sạn, "Hạo Thiên trước đây có mua một số căn hộ để đầu tư, nhưng hiện đều đã bán, chỉ còn lại căn nhà ở khu chiếm xá chuỗi, có hai phòng, trước đây anh vốn định cải tạo làm nhà cho thuê." "Hân Hân vác đứa nhỏ về đó đi, chúng ta cũng sẽ dọn tới đó." Lâm Hân ngẩng lên, con đã quen ở nhà tiểu Mẫn, mẹ thường bận rất tốt. Xem cô như người thân trong gia đình, hơn nữa nơi đó không cần trường học của Khải Lạc, Khải Hoa. Cháu muốn về nhà, hiện nay cháu đang ở trọ, nhưng mọi người rất tốt, Khải Hoa Khải Lạc cũng đã quen. Ý kiến của Lâm Hân tuy khiến ông bà Kỳ không vui lắm, song cũng không quan trọng. Nụ cười thiên sứ của Khải Hoa hiện lên rất đúng lúc, cô bé cười với bà Kỳ ngọt ngào, "Bà nội ơi, Đỗ Hoa Hoa khỏe hơn sẽ đến chơi với bà nội, bây giờ con phải về nhà với bà ngoại, nếu không về ngoại buồn." Tôi nghiệm lắm nội ơi. Khải Hoa Khải Lạc lúc nhỏ, toàn được mẹ thường mẫn chăm sóc, đi chợ bà cũng dẫn bọn nhỏ theo, tiếng gọi bà ngoài thốt lên thật tự nhiên. Bà nội chỉ mới gặp gỡ vài ngày, vốn khó mà sánh được. Bà Kỳ là người thông hiểu đạo lý, vuốt những sợi tóc mềm như tơ của Khải Hoa, giọng bà thật nhẹ nhàng, "Nội biết rồi, Khải Hoa ngoan, bà nội sẽ tới thăm con hàng ngày có chịu không?" "Dạ." Trong căn phòng nhỏ, Khải Hoa mơ màng ngủ. Khải Lạc và Hạo Thiên đi mua ít đồ phía dưới Tiểu mận lúc này mới có thể hỏi Lâm Hân Hân Hân định thế nào? Kết hôn à? Kết hôn là một cụm từ Lâm Hân chưa từng nghĩ đến Nhưng trong tình huống này Cô cũng không biết phải làm sao Khải Lạc Khải Hoa Đã dần quen với sự có mặt của Hạo Thiên Tình thân không thể nào che giấu Những hôm Hạo Thiên vào trễ một chút Khải Hoa đã ngóng chờ Khải Lạc thì không rời mắt khỏi cánh cửa phòng Khi Kim Tiêm đau đớn Hải Hoa dụi đầu vào ngực anh khóc nức, khẽ lặng nắm tay ngoan ngoãn, cô bé lặng lẽ giống mẹ, nhưng tình yêu trong tim với cha từ khi nào đã nở thành những đóa hoa. Lâm Ân làm sao ngăn được, cô cũng không muốn ngăn cản, làm người không có gia đình bất hạnh thế nào, cô hiểu rất rõ, sao lại để hai đứa con thơ dấn thân vào đau đớn, chúng có cha, sao lại phải giống như kẻ không cha? Kết hôn, và sau kết hôn phải giống thế nào? Bản thân Lâm Hân cũng chẳng thể hình dung được, cô chưa từng được sống trong một gia đình hoàn thiện nên làm sao biết sống thế nào để hoàn thiện một con người. Tiểu Mẫn cũng cảm thấy lo lắng cho Lâm Hân, trong mày cô lại nghĩ khác, Lâm Hân cần có một cuộc sống mới, giờ này chỉ có cô yêu thương và chăm lo cho người khác, đã đến lúc có người yêu thương và chăm sóc lại cho Lâm Hân. Vấn đề là người ấy có phải là Kỳ Hạo Thiên, một người vốn khác xa Lâm Hân về mọi mặt nhưng cậu ta có trách nhiệm, đàn ông chỉ cần có trách nhiệm là được rồi. Mẹ Tiểu Mẫn đã nói thế, đàn ông có thể bất tài nhưng nhất định phải có trách nhiệm, có trách nhiệm đủ sức gánh vác gia đình, lo lắng cho vợ con và những người thân. Chuyện giao đó diễn biến khá nhanh, ông bà Kỳ nóng lòng được sống chung với cháu nên nhanh chóng thúc tiến việc kết hôn, bà nội của Lâm Vân ở quê đã mất, ở quê chỉ còn chú thím của cô, ông bà Kỳ định đích thân về quê xin hỏi cưới. Nhưng sau đó mẹ Từ Mẫn ngần lại, thì ra 3 năm trước, sau khi bà nội Lâm Hân mất, chú thím cô đã viện cớ Lâm Hân có thai, làm nhục nhã tổ tông, lên báo đăng tử cháu, mảnh đất mà ba mẹ Lâm Hân ở dưới quê cũng bị họ lấy danh nghĩa dòng tộc thu lấy. Sau chuyện đấy, Lâm Hân chưa bao giờ đặt chân trở lại quê nhà. Chuyện kết hôn vì vậy được thống nhất tổ chức đơn giản, chỉ đăng ký kết hôn và ra mắt người thân quen, dự định là dịp Tết âm lịch khi mà người tề tựu đông đủ sẽ làm luôn tiệc ra mắt, nhưng bây giờ gấp rút chỉ là đăng ký kết hôn. Việc này luật sư sẽ thay họ giải quyết, thủ tục cũng rất nhanh. Vấn đề tiếp theo là nơi ở, ông bà Kỳ đương nhiên muốn con râu về ở chung cùng hai cháu nội. Song Lâm Hân là người ở công, chuyên nhập khẩu tại Thượng Hải, không phải ngày một ngày hai là xong, tiếng nói cũng có phần khác biệt. Bản thân Lâm Hân cũng chẳng phải là người dễ thích nghi hoàn cảnh, e là sẽ có nhiều khó khăn. Hạ Thiên trầm ngâm một chút, rồi nhẹ nhàng đưa ra ý kiến, công ty của con cũng định mở rộng công việc kinh doanh tại Hồng Kông, con và Hân Hân sẽ ở tạm tại đây, khi thu xếp xong rồi tính tiếp, có được không ạ? Ông bà Kỳ dù không vui, song lại là người hiểu chuyện, có được ngay đứa cháu ăn ngoãn dễ thương là thế, đây là chuyện không ngờ, thương con dâu cũng là thương con cháu mình, đành để bọn nhỏ tự thu xếp. Được rồi, ba mẹ theo ý hai đứa, nhưng Tết này phải về nhà ăn Tết đấy, ở cả nhà con luôn, có biết không? Bà Kỳ không thời khai hoa một chút, mà cô bé cũng rất thương yêu quấn quýt bên bà nội. Tuy nhiên, Lưu Luyến mấy rồi cũng đến lúc chia tay. Cuộc sống mới của vợ chồng con trai làm cho mẹ không thể ở bên mà quấy rầy mãi được. Ông bà Kỳ vừa cũng đến lúc rời đi. "Được rồi, hai đứa về đi, gắng mà sống cho tốt, Tết phải về nhà nghe chưa?" Bà Kỳ nhìn ra sau đầu Lưu Luyến, Khải Hoa ôm chặt bà nội, rồi cái đầu nho nhỏ vào lòng bà. "Bà nội về, bà nội." Còn bé này Mắt bà ơn ướt, ướt cượng cười Nội về Khải Hoa phải nghe lời ba mẹ và anh hai Tết về với bà Bà Dạ Bên kia Khải Lạc cũng đang nằm trong vòng tay ông nội Trước đây từng là quân nhân Nên ông biết rất nhiều thứ Hay kể cho Khải Lạc nghe nhiều chuyện Còn làm ná thôn cho cậu bé Tuy nhiên Khải Lạc chỉ giữ cái ná lại Cậu bé không muốn làm các chú chim nhỏ bị đau Ông nội Điều quỷ này Ở nhà ngoan nghe lời ba mẹ Tết về quê, nồi dẫn Khải Lạc đi thả diều. Thả diều không làm đau các bạn chim nhỏ đâu." Khải Lạc cười, nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên Lâm Hân nhìn thấy Khải Lạc cười vui như thế. Tính thân quả là có sức thay đổi người khác một cách dịu kỳ. "Em nghĩ sao?" Cuộc sống sống chung với gia đình tiểu mẫn càng lúc càng bất tiện. Công việc của Hạo Thiên có khi phải tiếp khách, tham dự những buổi tiệc chiêu đãi, về đến nhà đã quá khuya. Hơn nữa căn phòng đó khi cô anh bóng trở nên chật chội, sinh hoạt cũng không được tự nhiên. "Sao cơ? Anh muốn nói gì?" "Ý anh là, chúng ta mua một căn nhà khác gần đó, em thấy có được không?" Lâm Hân chẳng có ý kiến gì khác hơn là gật đầu, dáng vẻ lơ đãng của cô khiến Hạo Thiên không khỏi lo lắng. Anh đã hỏi bác sĩ chuyên khoa tâm lý, trường hợp của Lâm Hân là một ca bình thường gặp, có biểu hiện như trẻ tự kỷ, dù là vẫn nhận thức làm việc như người bình thường. Với Hạo Thiên cô chưa hề biểu lộ tình cảm thật, cứ ngoan ngoãn nghe theo những gì anh sắp đặt, càng hiểu lại càng thấy lo hơn. Với sự giới thiệu của nhà môi giới, cả hai đến xem một căn hộ chung cư bên cạnh. Nhà chỉ có 2 phòng nhưng gọn gàng sạch sẽ, Lâm Hân có vẻ rất hài lòng. "Em thích không?" Lâm Hân gật đầu, có một căn nhà của mình vẫn tốt hơn, chung cư lại không xa nơi ở của Tiểu Mẫn, có việc gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. "Vợ thích là được." Hảo Thiên không nghĩ những câu nói ngày nào nghe từ đồng nghiệp lại có tác dụng với chính mình. Lần đầu Lâm Hân cảm giác được mình có một gia đình. Gia đình không chỉ có cô và hai đứa trẻ, gia đình có bàn tay người đàn ông vững chãi. Lâm Hân đã đến lúc sống như một người phụ nữ hạnh phúc chưa? Bữa cơm của ngày đầu tiên trong nhà mới khá phong phú, có gà có cá, gà có thêm canh cầu hủ trắng. Hảo Thiên thông thả đưa chén cho Lâm Hân xới cơm, mùi vị hạnh phúc. Mùi vị của gia đình Qua tiếng dỉ sủ hút canh của hai đứa trẻ Qua ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén mình của Lâm Hân Khiến anh rất muốn mỉm cười Mãi mỉm cười Tối nay em có ngủ với anh nha Hoa Hoa Khải lạc bỗng nhiên lên tiếng Hoa Hoa nhìn anh trai bằng đôi mắt trong veo lạ lắm Em ngủ với ba mẹ Em muốn mẹ gái lưng Ba với mẹ phải bùi dưỡng tình cảm Khải lạc nghiêm túc Y hệt một ông cụ non Tiểu di bạn anh nói Nhà ai mà ba mẹ không ngủ chung là đang tận nước tình cảm và ly dị, em có muốn ba mẹ mình tận nước tình cảm không?" Hoàng Thiên từ khóc trở cười, chiếc câu chuyện hồn nhiên của hai đứa trẻ mới gần 5 tuổi. Màn Lâm Hân đỏ như gấc chín, họ kết hôn đã hơn 1 tháng, nhưng thời gian giống như người nhà tưởng mẫn thì đều ở cùng với hai đứa trẻ. Lâm Hân quên mất, làm vợ không chỉ là cùng chồng chung sống, còn nhiều chuyện khác không thể không đối diện trong đời sống vợ chồng hai đứa trẻ vừa gật vù vừa hài lòng bởi náp án do chúng đưa ra Hảo Thiên lặng lặng nhìn lâm hân ngợ ngợp mặt mày đỏ ứng cô rửa chén cũng lâu hơn thường lệ mãi tới lúc Hảo Thiên ra ngoài nhắc nhở mới dừng tay, vào nghỉ đi em em mệt không, tắm nước nóng đi tôi, tôi tắm lúc nãy rồi gương mặt cô vẫn đỏ giọng khàn khàn, người run lên khi Hảo Thiên bất ngờ đến sát bên mình bàn tay anh đặt lên nắm đèn ngủ nhẹ nhàng, ngủ thôi em Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hạ thiên cúi xuống, hai người đều không còn trẻ nữa. Cuộc hôn nhân tuy vội vã, nhưng không phải trò đùa của bọn trẻ. Cả hai phải cùng nhau xây dựng một mái nhà hạnh phúc, không phải chỉ vì bọn trẻ, còn là vì họ, những con người xa lạ nhưng lại ràng buộc nhau trong một cuộc hôn nhân. Lâm Hân run dậy trong phòng tay anh, y hệt những cảm giác mơ hồ của đêm gần vũi năm nào. Bây giờ thậm chí cô còn sợ hơn lúc đó, người cứ cứng đơ như khúc khổ. Ngay cả khi đã bị anh bổng lên, đặt gọn trên giường, "Em đừng sợ, anh là chồng em." Giọng nói của anh tử dàng như đang thủ thỉ dỗ dành một đứa trẻ. Những nụ hôn dày đặc trên mặt, trên tóc, trên cổ nhỏ cũng bị hôn đến co lại. Lâm Ân cơ hồ muốn ngộp thở bởi muôn vàn cảm giác khác lạ. Tay cô chụp lấy Thái Hạo Thiên khi anh vừa mở những cúc áo ra. "Đừng, tôi, tôi..." "Đừng sợ, hân hân, đừng sợ." Hạo Thiên cười nhẹ, nụ cười của anh không hề có chút tự phụ, nó như một lời động viên của người thân đối với người thân. Cô phải nhớ, anh là chồng cô, một người chồng thực sự, chứ không phải là chồng trên danh nghĩa. Cưới Lâm Hân vì hai đứa con và trách nhiệm của người mẹ đã tạo chúng ra. Nhưng nhưng vậy phải làm sao? Tôi tôi sợ lắm. Đừng Lâm Hân gần như bật khóc thú nhận, năm năm trước, cô cũng nhắm mắt đưa chân mà chịu. Người ta bảo chỉ có một lần, dáng chịu đau chỉ có một lần, người đàn ông đầu tiên của Lâm Hân không phải vậy, cô đã oằn lên đau đớn. Hạ Thiên khi ấy giống như đang chút đi dẫn giữ, anh chỉ dịu dàng sau khi đã chiếm đoạt Lâm Hân, nhưng lúc đó, cô như một cái xác không hồn, chỉ nằm yên mà chịu đựng, cảm giác lạ thấu, không có gì cả. Nước mắt từng giọt cứ vậy mà rơi. Bây giờ cũng người đàn ông đó mà cảm xúc lại thay đổi nhiều. Lâm Ân không chỉ thấy đau đớn nữa, mà người bên cạnh cô cũng cho cô cảm giác tuyệt vời. "Ba muốn gì trong này ạ?" Hài là cái tiếng hỏi khi Hạo Thiên bước vào một cửa hàng thời trang chuyên dành cho phụ nữ, xoa đầu con trai, anh cười khẽ nhẹ nhàng. "Ba định mua áo cho mẹ con sao?" Công chúa nhỏ của anh là trẻ con, nên thích những màu rực rỡ, còn vợ anh, vợ anh. Nụ cười trên môi Hạo Thiên ngưng lại. Tủ quần áo của cô toàn là những món đồ rẻ tiền, chỉ chưa tới 100 đồng, phụ nữ nào mà không thích đẹp, chỉ là hai đứa trẻ, với thân một mình như hồng công hoa lệ, làm sao cô có thể chỉ làm đẹp cho riêng bản thân mình. "Thưa anh, tôi có thể giúp gì ạ?" "Không." Hàn Thiên Sực Tỉnh nhẹ nhàng, "Tôi lấy chiếc váy kia." Đó là một chiếc váy đơn giản màu xanh biển, mặc kèm với áo sơ mi trắng. Hàn Thiên mua thêm một số đồ dùng phụ nữ Các cô bán hàng nhìn anh đầy ngưỡng mộ. "Mẹ! Ba cha con đã về tới nhà khi nào không biết." Lâm Hân đang tay xách lách mang khá nhiều đồ đạc cũng dừng lại, đủ cười với hai con năng động dễ, có hơi ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt Hàm Thiên. Anh bước đến, cầm lấy cho cô vài chiếc túi nhiều đồ nhất, dịu dàng, "Anh cầm giúp cho." "Dạ." Lâm Hân nắm lấy tay con gái, bước về phía trước, Hàm Thiên cùng con trai đi sau, bắt trợn anh khẽ khàng. Hân Hân, cảm ơn em." Dưới ánh hoàng hôn đang chìm xuống chân trời, Lâm Hân nhìn thấy đôi mắt người đàn ông càng thêm mẫm mác. Anh mỉm cười, câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cô không chỉ có sao xuyến, trái tim đập càng lúc càng mãnh liệt. Mắt của hai người đều chợt cay cay. Nhưng vấn đề của Lâm Hân chính là, cô không tin vào sự bền vững của mối quan hệ đó. Nhiều khi thức dậy giữa đêm, nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng người đàn ông ấy, Lâm Hân lại thấy sợ. Anh tốt quá, hoàn hảo quá. Anh có thật là chồng của cô không? Anh sẽ gắn bó với cô cả cuộc đời, có phải không? Lâm Hân rất sợ, sợ sự tan vỡ, nhưng bản thân cô cũng lại có phương án để đối phó với sự tan vỡ. Chuyện năm nào của một cô Lâm Hân mang thai, gần như không còn gì trong tay, lại hiện ra trước mắt. Quan hệ của Hạo Thiên và hai đứa trẻ là ruột thịt, còn Lâm Hân và anh, thật ra không khác gì hai người xa lạ. Người ta yêu nhau đến vậy, còn có thể than vỡ, hướng gì làm mối quan hệ chưa rõ ràng của anh và cô. Hôm nay, Lâm Hân có mua một thỏi son giữ môi nhỏ, chẳng là lúc vào trong siêu thị mua quà cho Hiểu Dung, cô bán hàng có giới thiệu cho cô nhiều mẫu son mới. Giá tiền không rẻ, nhưng mua quà cho em chồng thì không thể tiết kiệm được, cô ấy xinh đẹp như thế, mua mỹ phẩm giá rẻ thì không nên. Sau đó, Lâm Hân mua thỏi son giữ môi này, để là hàng qua mùa, giá cũng rẻ, giảm đến 50%, qua một chút lên môi, nhìn lại vẫn không có gì khác biệt, nhưng đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm Lâm Hân dùng đến son môi. Có tiếng lạch cạch phía ngoài, Lâm Hân vội bỏ thỏi son dưỡng môi và ngắt bàn. Hôm nay mới là 23, Hạo Thiên anh đứng đó, bằng xương bằng thịt, trên tay là xe kéo hành lý, thấy Lâm Hân, Hạo Thiên cười nhẹ, anh mới về? Dạ. Bánh mì giữa đêm ngon đến lạ. Lâm Tân nhìn anh dì sụp húp nước mì mà lòng vô cùng ngái náy, cô nói như phân bua: "Em, em không biết anh về nên em vả ai con hôm nay ăn gì rồi? Em em mua xúc xích cho con, qua hoa, hoa đời ăn nên con em. Em ăn cơm rồi, ăn chung với các chị ở tiệm. Hôm nay bà chủ phát lương và tiền thưởng." Hoàng Thiên nhìn cô đăm đắm, mới xa cô một tuần, mãi đã nhớ, như cái dáng lặng lẽ nhớ về buổi dối rối của cô khi đối diện cùng mình em được thưởng bao nhiêu? Một tháng lương ạ. Lâm Hân định hỏi còn anh, nhưng ngưng lại kịp, hình như anh đâu có làm công an lương như cô. Nhưng Hảo Thiên làm gì, cô cũng đâu biết, Lâm Hân chưa hề hỏi tới công việc của anh mà. Tối nay, em cũng thưởng thét cho anh đi. Giọng Hảo Thiên khản hẳn đi, Lâm Hân càng lúng túng hơn nữa, má cô nóng bừng khi anh tiến đến gần. Hảo Thiên không hôn Lâm Hân như thường lệ, bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt Với những đường nét thanh tú chưa được gọt giũa, môi cô hồng nhuận, khi Hạo Thiên sờ vào, liền lại một vết mờ. "Em dùng son à?" Lâm Ân ngượng ngùng lẩn bối rối quay đi, nhưng Hạo Thiên thì lại thấy vui vui. Cô đã bắt đầu để ý tới bản thân mình, đó là dấu hiệu người phụ nữ đang cảm thấy mình hạnh phúc. Đôi môi cô bị bờ môi đàn ông bịt chặt, nụ hôn nhẹ nhàng từ từ chuyển sang say đắm. Lâm Hân dùng mình bờ bàn tay của anh đang chui vào trong áo chạm vào làn da nóng tực của mình anh... em lạnh à chúng ta vào phòng đi anh sẽ sửa ấm cho em cánh cửa phòng nóng vội từ biệt thắng tân hôn có lẽ là vậy đêm nay ân ngái nồng nàn hơn trước Lâm ân đã không còn nằm yên thủ động nữa thì chỉ đơn giản là một vòng tay ôm lấy người Hảo Thiên xong lại làm anh vô cùng vui sướng có lòng cô đang từ từ mở rộng ra cho Hảo Thiên hơn Hân Hân? Dạ? Đầu Ốc Lâm Hân mở mịt, chỉ có thể đáp lại lời anh bằng những câu nói mơ hồ. Cô muốn ngủ, muốn khi thức dậy trước mặt là dáng hình đã dần trở nên quen thuộc. Hình như cô cũng nhớ, cũng đã trông chờ anh trở về trong gia đình nhỏ của hai người. Hết ngày 28, cả nhà họ Tiên cùng nhau về Thượng Hải, một chiếc xe đã đậu chắn phía ngoài chờ đợi. Lái xe là một người trung niên, gương mặt phúc hậu, ông tỏ ra vô cùng cẩn thận khi điều khiển tay lái, Giai Lạc và Giai Hoa thì bị hút hoàn toàn vào khung cảnh xa lạ trước mắt. Thượng Hải phồn hoa vậy mà lại có khu vực đồng xanh rộng cỏ, có bướm có hoa. Bản Tam Lâm Hân cũng biết gia đình Hạo Thiên rất giàu có, chỉ là khi đứng trước trang trại của nhà anh, vẫn có chút bất ngờ và lẫn sợ hãi. Người như thế, gia thế như vậy, một kẻ như cô có thể giữ được sao? Ông bà Kỳ rất vui, khai đứa cháu nhỏ ùa vào lòng tiêu tít khỏi ông bà nội. Trang trại này là nơi dưỡng già của hai người. Bình thường tĩnh lặng, nay bỗng trở nên tràn đầy sức sống với sự có mặt của hai thiên thần nhỏ. Quản gia Lý và bà vú Trương mắt cũng rưng rưng khi thấy gia đình đoàn tụ. Tiểu thiếu gia, tiểu thư đều lễ phép ngoan ngoãn, lão ta và phu nhân xem như hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Vú Trương, đây là con của con, Khải Lạc, Khải Hoa. Hoàng Thiên tự hào giới thiệu. Cô chương là người đã chăm sóc hai anh em anh từ nhỏ đến lớn, bây giờ Hạo Thiên ôm hai đứa con, trước mặt bà và quản gia Lý, tự nhiên lại có cảm giác thành tựu thật lạ lùng. Hoa Hoa lặc lặc, cháu bà đi con, con sẽ có đến thăm bà đó, biết không? Dạ, Khải Lạc Khải Hoa, không còn là hai đứa trẻ trầm lặng có khuynh hướng tự kỷ của mấy tháng trước nữa, Lâm An đã hết lòng yêu thương con, nhưng có lẽ tình thương của một mình cô là không đủ. Trẻ con cần nhiều thứ hơn nữa Nhất là những mối liên hệ ruột thịt từ những người thân Buổi chiều Ông bà Kỳ lại quấn lấy hai đứa cháu Giát chúng cùng đi chợ Tết Hạu Thuyên đi theo làm tài xế Trong nhà vũ trương làm bánh tổ Hiểu Dung lăng xăng nhìn lâm hân Phụ bà chuẩn bị lúc huyết liệu Mái tóc dài buộc cao hơn bờ vai mảnh khảnh Càng nhìn Hiểu Dung càng thấy vui vẻ trong lòng Chị hai Hứ Lát nữa ba mẹ bánh hai về Em và chị đi shopping đi Đi shopping à?" Lâm Hân lúng túng, "Nhưng tôi thấy đồ trong nhà cũng đủ dùng rồi mà." "Bao nhiêu đây mà đủ hả chị?" Hiểu Dung cười với Lâm Hân, "Em cũng phải đáp lễ, bộ mỹ phẩm chị tặng chứ." "Thôi." Lâm Hân vội xua tay, "Tôi nghĩ là không không cần đâu. Đi với chị, đến Thượng Hải thì phải đi chợ Tết chứ, đi nha?" Hiểu Dung đúng là dòng chơi không chán, cô kéo Lâm Hân đi chợ, xem rất nhiều đồ mà vẫn chưa mua được gì. Trong khi đó Lâm Hân lại lựa được mấy cái áo thun rất đẹp, giá chỉ có 5 tệ một cái, mua 5 cái có thể mặc dần, không cần mua thêm trong năm tiết kiệm được không ít tiền Chị ai à, sao lúc nãy không mua áo trong sốt chị không thích à Không phải, Lâm Hân định giải thích nhưng rồi lại thôi, Hiểu Dung là một tiểu thư nhà danh giá có những chuyện cô không hiểu cũng sẽ không thể hiểu được đâu Dung Dung, có tiếng ai đằng sau gọi lại, Hiểu Dung quay lại Có một chút không tự nhiên vụt qua đáy mắt, nhưng cô không thể tránh đi khi người lên tiếng đang đến gần. "Bạn khỏe không?" Người lên tiếng là một cô gái trẻ trông rất thời thượng, gương mặt được trang điểm tinh tế, mắt sáng như sao, hướng về phía Lâm Hân. "Đây là là chị dâu của mình, chị Lâm Hân." Thái độ của cô gái kia thay đổi, ánh mắt quét lên người Lâm Hân như đánh giá, sau đó cô ấy chìa tay ra về phía Lâm Hân. "Tôi là Trịnh Cửu Hồng, hân hạnh được biết chị." Không ngờ cuối cùng anh ta vẫn có kẻ cầm cương. Khuôn mặt Hiểu Dung thoáng thay đổi, cô gái kia chẳng cần giấu tia nhìn khiêu khích như muốn đốt cháy người. Lâm Ân dừng lại một chút, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại. "Tôi là Lâm Ân, Hân hạnh được biết cô." Trong lòng Hiểu Dung lo sợ, không phải là Trương Cửu Hồng. Lúc xưa, anh trai từng được nhiều người hâm mộ, trong đó có Trương Cửu Hồng, nhưng lòng anh trai chỉ có một người, Lâm Diễm Thu, là tên của cô gái may mắn ấy. Cả hai là một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi đã vào đại học, cả nhà Hiểu Dung đều rất ủng hộ mối quan hệ này, chỉ chờ khi họ ổn định công việc là tổ chức ngày đám cưới. Ai ngờ, một ngày đẹp trời, Diễm Thu từ chối lời cầu hôn của Hạ Thiên, người cô ấy thật sự yêu là Trương Thiệu Hằng, anh trai của Cửu Hồng. Trái tim anh trai như tan nát thành muôn mảnh vụn, nhưng Hạ Thiên rất cứng rắn, anh mỉm cười chúc mừng cô. Anh trai của cô có biết đau đớn không? Sao những con người kia có thể tàn nhẫn vậy? Họ giẫm nát con tim anh trai cô, sau đó chỉ gửi lại cho anh một lời xin lỗi ngắn ngủi. Họ không thấy Hạo Thiên đau khổ thế nào sau cú sốc ấy, anh vẫn gượng cười để làm vui lòng cha mẹ, anh vẫn yêu thương chăm chút em gái. Nhưng hiểu Dung biết, có những đêm anh thẫn thờ ngắm chiếc áo cưới trong phòng. Chiếc áo ấy chính tay Hạo Thiên thiết kế cho Diễm Thu mặc trong ngày hôn lễ anh đã tỉ mẩn từng chi tiết, còn mang qua hỏi ý kiến hữu dung làm sao để nó trở nên hoàn hảo nhất. Lương Diễm Thu bây giờ là chị dâu của Cửu Hồng, sau đó cả nhà cô đều hốt hoảng khi biết tin Hoàng Thiên có qua lại với cô ấy trong một thời gian. Ba mẹ cô kiên quyết ngăn cản, yêu thương hay không có thể nhìn vào đôi mắt. Trong mắt Hoàng Thiên chỉ có đau thương chất nặng, ba mẹ và hữu dung đều sợ, anh trai bị tổn thương có thể làm nên điều không hay. Lợi dụng một người không yêu để xoa dịu trái tim mình là điều đáng sợ nhất. Anh trai lúc nào cũng dịu dàng, chín chắn và trầm tĩnh của Hiểu Dung lại đánh mất mình vì một chữ tình. Sau đó thì không nghe anh trai nhắc gì về chuyện của Cửu Hồng lấn chiếm thu nữa, anh ấy sống càng ngày càng khép kín hơn, đi làm về là về thẳng nhà, thỉnh thoảng cùng bạn bè ra ngoài uống chút rượu, nhưng tất cả dường như đã ổn. Vài lần Hiểu Dung làm như vô tình nhắc đến Diễm Thu, anh đều chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cho đến hôm nay, người chị dâu của Hiểu Dung tuy không xinh đẹp, rất thân bình thường, nhưng nhìn vào mắt anh trai, cả nhà cô thấy một bầu trời hạnh phúc. Hai đứa trẻ cháu cô cũng thật đáng yêu và ngoan ngoãn, mọi chuyện xưa hãy chôn vào lớp bụi thời gian. Cửu Hồng à, hôm nay nhà chúng tôi bận, xin lỗi chị, chúng tôi phải về. Sao mà vội vàng vậy? Cửu Hồng nhếch môi, chúng ta lâu rồi không gặp, nên dành thời gian trò chuyện chứ. "Ồ sao, tôi và anh của cô cũng từng có một đoạn quan hệ không ngắn ngủi mà." Mặt Hiểu Dung hơi tái đi, Lâm Hân phản ứng trước việc này khá chậm chạp, nhưng vẻ ngỡ ngàng lúng túng của cô là không giấu được. Cửu Hồng nhìn phản ứng của cả hai với vẻ hả hê không hề che giấu, cô nhếch môi. "Anh chị của tôi cũng sắp về Thượng Hải, cô có biết con trai của họ tên gì không?" "Trương Vọng Thiên, Vọng Thiên." Chị dâu tôi nói là cầu mong trời phù hộ cho thằng bé luôn khỏe mạnh, nhưng tôi cho rằng không chỉ đơn giản như thế, phải không? Người nhà giàu đương nhiên không đơn giản, Lâm Hân nhớ lại cái đêm Hạo Thiên đến Lan Quế Phường năm đó, anh xem mềm ngật ngưỡng, không có chút gì là Hạo Thiên điềm đạm trầm tĩnh của hôm nay. Cô bỗng buột miệng hỏi về hiểu dung khi cả hai trên đường về nhà. Em có biết ai tên là Diễm Thu không? Kiểu chung giật mình, né tránh bằng cách nhắc tài xế taxi chạy nhanh hơn, nhưng Lâm Hân đã biết, người con gái ấy là có thật, cô ấy còn rất quan trọng trong đời Hạ Kiên nữa. Giọt nước mắt trong đau đớn của cô đã bị anh lau sạch bằng đôi môi ấm nóng và tiếng thì thầm dịu dàng, rất dịu dàng như ấy của anh. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi Diễm Thu, anh xin lỗi Diễm Thu." Khi Trương Cửu Hồng về đến nhà thì đã thấy Vọng Thiên ngồi ngay trên ghế ánh mắt nó nhìn cô thật khó chịu, chẳng khác nào mẹ nó, Lâm Diễm Thu. "Nhìn cái gì mà nhìn? Vào phòng đi." Trương Vọng Thiên mới hơn 6 tuổi nhưng đã có cái nhìn lạnh lùng y hệt người lớn, còn kiểu cười nhếch môi một bên nữa trông thật khó thương. "Vào phòng đi, không nghe à? Vào phòng." "Chuyện gì mà ồn vậy?" Từ trên lầu, Thiệu Hằng, anh trai Cửu Hồng bước xuống, cảnh anh là Lâm Diễm Thu.